các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lòng người trên thiên đình xuống nhân gian khiến anh không tự chủ được mà nuốt nước bọt trương vẫn như đỏ mặt đứng ở cửa phòng tắm cô không biết dưới tình huống này mình nên có phản ứng gì giống như làm cái gì đều không đúng chỉ cảm thấy hơi nóng không ngừng từ lòng bàn chân đi lên trên khuôn mặt cô đỏ bừng Cô để ý anh và cô đều mặc áo choàng tắm, chứng tỏ đã tắm qua, đôi mắt đen của anh nhìn cô chẳng khác nào một con thú đang rình mồi, điều này làm cô không tự chủ, kéo chặt cổ áo choàng tắm. Nghiêm hầm không chớp mắt mà nhìn chầm chầm vẻ mặt hốt hoảng của cô, trái tim đập loạn xạ lên. Trời ạ, cô thật là đẹp. Đôi mắt đen của anh nhìn chầm chầm vào cái cổ trắng nõn lộ ra ngoài của cô Không dùng đầu để nghĩ Cũng biết dục vọng của anh trong nháy mắt dễ dàng vì cô mà rung động Em, em tắm xong rồi Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt soi mói của anh Tay chân đều nổi ra gà Lại đây, giọng nói của anh nghe vừa khàn khàn lại hấp dẫn vận như khẽ cắn môi, không hiểu giọng anh vì sao trở nên khàn khàn như thế. Cô mê muội đi về phía anh, có chút xấu hổ lại có chút lo lắng nằm xuống bên cạnh anh, căng thẳng mà nắm chặt cái mền. Em ngủ đi, nhầm hâm nhắm hai mắt, đợi bên người, đợi người bên cạnh nằm xuống rồi mới nói nhỏ. Trương vẫn như chừng mắt nhìn, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ngủ, ý của anh là không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ngủ thôi sao? Làm sao có thể, nếu như chỉ là ngủ, việc gì anh nhất định muốn cô ngủ ở đây? Cả người cô đề phòng, không dám thở mạnh, chỉ sợ anh đột nhiên tiến tới, nhưng bởi vì bận rộn cả ngày, cô cũng chẳng chịu đựng được bao lâu, từ từ chìm vào mộng đẹp. Đợi bên cạnh chuyển đến tiếng hít thở đều đều Nghiêm hâm chậm rãi mở hai mắt ra Anh nhìn trần nhà một hồi lâu mới cẩn thận từng ly từng tí nghiêng người sang Im lặng nhìn cô khi ngủ Thật là mỉa mai Chỉ có khi cô ngủ được mới có thể yên tĩnh như thế Hai người bọn họ mới có thể bình tĩnh đối diện với nhau Nếu không ở chung một chỗ Giống như hai đường thẳng song song không có điểm chung Anh hỏi cô không muốn nói Cô nói anh không muốn nghe Ai? Trời mới biết được, anh không hề muốn đối lập với cô chút nào. Năm đó không tìm được cô, anh rất lo lắng, không biết cô có gặp phải nguy hiểm hoặc khó khăn gì, mới có thể không nói đã lặng lẽ rời đi. Cả trái tim anh thấp thỏm nhớ mong vì cô, cho đến 10 năm sau gặp lại cô, phát hiện người cô rất tốt, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới buông tảng đá lớn đè nặng trong lòng nhiều năm vốn là hai người bọn họ có cơ hội bắt đầu bên nhau lần nữa. Nhưng nếu anh không cố ý muốn hỏi cô năm đó vì sao bỏ đi, nếu như cô chưa từng nói rõ năm đó là vì một người đàn ông khác mà rời bỏ anh, có lẽ biểu hiện và thái độ của anh sẽ không tệ như vậy, cũng sẽ không đẩy hai người vào mối quan hệ hôn nhân nan giải như thế. Anh không cách nào phủ nhận trong lòng mình còn nhớ cô, nếu không sẽ không có hứng thú với những cô gái bên cạnh, sẽ không sau nhiều năm như vậy, vẫn còn để ý lý do năm đó cô bỏ đi, càng sẽ không vì nguyên nhân kia mà giận dữ. Ánh sáng đèn ngủ đầu đường Ánh sáng đèn ngủ đầu giường chiếu ánh sáng vàng nhạt vào gỏ má cô. Bộ dạng kia cực kỳ xinh đẹp. anh không nhịn được nữa, đưa ngón tay dải ra, dọc theo vầng sáng lướt qua từng đường cong trên khuôn mặt, cảm nhận sự tờ tại của cô. Nghiêm hâm, lúc anh lướt qua chóc mũi cô, thì Trương vẫn như không hề báo trước mở mắt ra, không xác định lắm, kẽ gọi. Cô rất mệt, không sai, nhưng nếu như không có sự vút ve kia thì cô đã không tỉnh lại rồi. Cô vừa tỉnh lại, đã thấy anh dùng đầu ngón tay vẽ dọc mặt cô, cô giật mình Nghiêm hâm không ngờ tới cô lại đột nhiên tỉnh lại, thoáng chốc hai mắt mở to, đầu ngón tay khẽ run, lúng túng thu tay trở về Anh cho là em đã ngủ, nhìn anh cô nghiêng người muốn thay đổi tư thế phù hợp, cô đẻ xuống hỗn hoạn trong lòng, ôm chăn bông đối mặt với anh Sao anh lại không ngủ? Nhìn sâu vào ánh mắt như tỉnh như mơ của cô, anh trầm mặc một hồi lâu, dùng giọng khàn khàn nói: Anh không ngủ được. Sao vậy? Anh bị mất ngủ sao? Có đi khám bác sĩ không? Mí mắt cô nặng nề, hơi hít mắt hỏi. Áp lực cuộc sống của người hiện đại khá lớn, thường có vấn đề mất ngủ. Đi bác sĩ khám rồi uống thuốc vẫn tốt hơn. Không có. Niềm hâm nhắm mắt lại. Sức ngủ anh luôn tốt, trừ 10 năm về trước từng có vấn đề, còn lại chưa bao giờ từng mất ngủ. Đại khái là anh có thói quen ngủ một mình. Anh tùy tiện suy nghĩ lý do buồn cười, nói. Hả? Cô không thẩn, cô không cẩn thận nhắm mắt lại, nghe được lời anh nói lại mở mắt ra. đờ đẫn hai giây sau, lời của anh mới truyền vào trong đầu cô. Trong tai, cô nhu nhược bỏ dậy, vẫn nhẹ giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net